Trường 1632, chủ tử, tôi không rõ, chúng ta đên tô miều làm cái gì, nơi đó chỉ có hiên viên kiếm. Ngũ Vũ thực sự không biết chủ tử nhà mình tại sao muốn đi tổ miếu, lục tử tiễn nâng đôi đồng tử trong trèo lạnh lùng nhìn phía bóng đêm phía trước, sau đó nhàn nhạt, nhạt cất tiếng, rút hiên viên kiếm, cái gì? Ngũ Vũ trợn to hai mắt, anh ta hoài nghi mình xuất hiện huyễn thính, chủ tử đi rút hiên viên kiếm, nhưng, chỉ có dòng máu xích tử mới có thể rút hiên viên kiếm mà. Không đúng, rút hiên viên kiếm sẽ chết, chủ tử. Ngũ vũ hoàng sợ đi theo sát tổ miếu, lục tử tiễn vào nội thất thanh hiên viên kiếm kia tản ra tia sáng sắc bén còn dứt khoát đứng lặng ở đó, lục tử tiễn đi lên trước, vươn tay, chủ tử, không thể. Ngũ vũ nhanh chóng ngăn cản, chủ tử, tôi không biết anh làm cách gì để biến thành dòng máu xích tử, thế nhưng, hiên viên B kiêm này anh ngàn vạn lân không thê rút, một ngày rút ra, tâm mạch anh sẽ tổn hại mà chết. Lục Tử Tiễn lãnh đạm nói, tôi biết, anh biết, Lục Hàn Đình không thể chết, bởi vì anh ấy chết, hạ tịch quán sẽ thống khổ, cho nên, chỉ có thể để anh thay Lục Hàn Đình, ngũ vũ, cậu lui xuống đi, chủ tử, thực sự không thể. Ngũ vũ sắp quỳ xuống, Lục Tử Tiễn tâm ý đã quyết, bắt luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản anh, anh vươn tay, cầm liễu hiên viên kiếm, sau đó chậm rãi dùng sức, hiên viên kiếm từ trong kẽ đất chậm rãi bị rút ra, toàn bộ tổ miếu lại bắt đầu rung rung. Cổ họng lục tử tiễn ngai ngái, phốc một tiếng, rất nhanh đã hộc ra một búng máu, viền mắt ngũ vũ đỏ bừng, chủ tử, lục tử tiễn lấy MU bàn tay lau máu ở bên khóe môi, sau đó dùng hết khí lực toàn thân, chậm rãi kiên định rút hiên viên kiếm ra, tổ miếu phát ra động đất nhỏ, rất nhanh nửa bầu trời hoa tây đều bị tê Nghiêm đỏ, kỳ quan như vậy khiến mọi người đều vây xem, tất cả mọi người từ trong nhà đi ra, ngắng đầu nhìn dặng mây đỏ đầy trời. Nghị luận ầm, mấy người mau nhìn, nơi đó làm sao vậy, thiên đạo dị tượng, như là có chuyện gì lớn sắp xảy ran, thượng quan đằng bị chuốc rất nhiều rượu, đã hơi say, lúc này có người vội vã chạy tới, kinh hoàng nói, quận chúa, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn, hiên viên kiếm bị rút ra rồi, cái gì, ấp thượng quan đăng cả người từ trên ghế đứng phát lên, gã sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh cả người, men say ban nãy cũng thanh tình hơn phân nửa.